Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Lý Kỳ và Thái lão tam khách xám vài câu, liền đi theo y vào. Vồ vào bên trong, lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt kinh ngạc phóng tới. Lý Kỳ hơi sững sờ cúi đầu đánh giá bản thân, chợt tỉnh ngộ. Phỉ thái riêng quả nhiên là khách sạn năm sao của bệnh kinh. Ăn mặt hơi keo kiệt chút, liền không được tiến vào. Nếu không phải mình do Thái lão tam đích thân mời vào, thì đoán chừng còn chưa tới cửa ra vào đã bị đuổi ra rồi. Tuy nhiên nói trở lại, Lý Kỳ ăn mặc đúng thật là keo kiệt. Một bộ áo vải dài màu nâu, một đôi giày vải, không cần hỏi cũng biết là điển hình con nhà nghèo. Mà ngồi trong này, người người đều ăn mặc lộng lẫy. Cho nên Lý Kỳ mới gây ra sự chú ý. Tuy nhiên Mọi người thấy Thái lão tam cung kính với Lý Kỳ như thế, đều rất là kinh ngạc. Thái lão tam làm người thế nào, bọn họ đều biết. Điển hình của bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Không ngờ Thái lão tam lại đích thân nghênh đón một người trẻ tuổi ăn mặc keo kiệt như vậy. Đúng là lần đầu gặp. Lý Kỳ sao có thể không biết bọn họ đang nghĩ gì? Trong lòng kêu khổ một tiếng. Thật ra Tối hôm qua Ngô Phúc Vinh đã muốn thừa dịp cơ hội này, mây vội cho Lý Kỳ vài bộ sim y nhìn cho ra dáng, nhưng lại bị Lý Kỳ cự tuyệt. Dù sao thân phận hiện tại của hắn chỉ là một đầu bếp, nếu một đầu bếp mà ăn mặc còn hơn cả trưởng quầy, không khiến người ta miệng ra lời vào mới là lạ. An phận an phận mới là vương đạo. Chưa từng nghĩ tới còn chưa làm được an phận đã khiến người khác chú mục rồi. Đúng là lộng xảo thành chuyên. Thái lão tam nhìn thấy vậy, trong lòng cười thầm, nhưng bên ngoài thì bất động thanh sắc, dẫn Lý Kỳ đi lên lầu. Đi lên lầu, Lý Kỳ nhìn thấy cơ hồ mỗi bàn đều đặt một đĩa chao. Mỗi đĩa chừng 10 miếng. Có phủ hành lên trên để tăng thì giá. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Lý Kỳ. Tế tiên cơ của bọn họ bán cha với giá khá cao. Số lượng lại ít, nhưng không cung cấp rượu và thức ăn. Người khác tới tế tiên cơ ăn chao còn phải chạy tới nhà khác ăn cơm, có phải phiền toái không? Phỉ Thối Huyên thì bất đồng. Đã có rượu ngon, lại có món ngon. Giá tiền khẳng định rẻ hơn tế tiên cơ. Hơn nữa số lượng lại đủ. Vừa ăn có thể ăn thoải mái. Đôi bên so sánh Mọi người không chọn phỉ thúy nguyên mới là lạ. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì tới Tuyết Tiên Cương, bởi vì từ 2 ngày trước, 2000 miếng trà cuối cùng đã bán hết. Lý Kỳ cũng không có ý định tiếp tục bán. Hết là đóng cửa, rất dứt khoát. Lý Kỳ đi theo Thái lão Tam lên tầng năm. So với các tầng khác, tầng này có vẻ quạnh quẻ hơn. Nhưng thực khách ngồi đây, bất kể là theo quần áo Hay khí chức đều cao hơn thực khách phía dưới vài bậc. Lúc này, Thái Mẫn Đức đang ngồi cạnh một công tử mặt trắng ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Lý Kỳ đi lên. Y Y vội vàng đứng dậy ngênh đón. Chắp tay cười nói Lý công tử đại giá quan lâm. Thái Mộ có lỗi vì không tiếp đón từ sớm. Viên ngoại cứ nói đùa. Tại hạ sao dám làm phiền tới viên ngoại. Lý Kỳ cười đáp lễ. Công tử mặc trắng kia không đứng dậy, chỉ kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Thấy hắn ăn mặc keo kiệt, lập tức lộ ra vẻ hèn mọn. Nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nghi hoặc. Đến đến, mời Lý công tử ngồi. Thái mận đức dẫn Lý Kỳ đi tới trước bàn, hướng công tử mặc trắng giới thiệu vị công tử này chính là đại tài tử nổi tiếng của Đông Kinh chúng ta. Tống Ngọc Thần Cống công tử Lý Kỳ thoáng đánh giá tay mặt trắng này Thấy tuổi không lớn lắm Chừng hai mươi Mặt như quang ngọc tướng mạo đường đường Y mặt một bộ áo bào màu trắng Ngạc quý khí mười phần Vẽ mặt đầy kiêu ngạo Tay cầm một quạt giấy màu trắng Phong độ nhẹ nhàng Lý Kỳ theo lễ phép Ôm quyền nói kính đã lâu Kính đã lâu Ai ngờ Tống Ngọc thần kia ngay cả đứng dậy cũng không đứng, nhẹ nhàng ư một tiếng. Thái Mẫn Đức thấy vậy trong lòng có chút không vui. Dù sao Lý Kỳ cũng là khách do y mời tới, Tống Ngọc thần làm như vậy, rõ ràng là không nể mặt mình. Nhưng bên ngoài không tỏ vẻ gì cả, giới thiệu tiếp vị này chính là đầu bếp của Tây Tiên Cư, Lý Kỳ, Lý công tử. Nguyên lai chỉ là một tên đầu bếp Tống Ngọc thần khinh thường, hừ một tiếng. Lý Kỳ khẽ nhíu mày trong lòng rất căm tức. Nhưng thấy y ăn mặc hoa lệ, cử chỉ tiêu sái, nhất định là công tử con nhà giàu. Liền áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại hắn không có hậu trường gì, cho nên không dám đắc tội linh tinh. Thái mận đức hướng Lý Kỳ cười ngượng ngùng, liền mời hắn ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, Thái Mẫn Đức như muốn cố ý chèn ép vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Tống Ngọc Thần. Cười nói: "Tống công tử, cậu có biết vài ngày trước tấm câu đối mà tiểu đếm treo trước cửa do cậu làm là ai đã đối được không?" Đương nhiên Tống Ngọc Thần rất muốn biết đáp án, là thần thánh phương nào một hơi đã đối được câu đối của y và Bạch Thiện dạ. Tống Ngọc Thần liếc lý kỳ Cao mày hỏi viên ngoại không định nói chính là tay đầu bơ. Ê. E, B. Lương. Ừ. Công tử này chứa một câu lý công tử có vẻ châm chọc. Thái mận đức cười ha hả đúng vậy. Tống Ngọc thần hít một hơi, liếc xéo Lý Kỳ khinh thường nói một tay đầu bếp mà cũng biết đối câu đối. Lý Kỳ nghe xong, lửa giận lập tức bùng lên. Con mẹ ngươi cũng dám xem thường lão tử? Không phải là đối câu đối sao có gì mà ghê gớm lúc lão tử đang học đối, ngươi đã chết mục xương mấy trăm năm rồi. Số chữ mà lão tử thấy tuyệt đối còn nhiều hơn số chữ mà ngươi viết. Lý Kỳ Đinh châm chọc y vài câu. Nhưng bỗng nghĩ tới buổi nói chuyện của hai fan cuồng nhiệt trước cửa phỉ thối hiên, liền nhịn xuống. Tối tiên cư sắp khai trương rồi. Ở thời điểm mấu chốt như vậy, nếu đắc tội tới một tên tài tử chó má có lực ảnh hưởng thì đúng là không ổn. Húm hồ hậu trường của tiểu tử này nhất định rất cứng. Bằng không lão hồ ly đã không tự mình tiếp đón như vậy. Thôi cho ngươi kiêu ngạo mấy ngày, khoản này lão tử ghi nợ, về sau lại tính. Lý Kỳ chợt thấy bốn chữ to bát vô nhất thì trên quạt của Tống Ngọc thần Trong lòng hàng mọn nói câu đố đơn giản như vậy cũng lấy ra khoe khoang. Trẻ con 3 tuổi cũng biết đáp án là một chữ bạc. Đúng rồi, nghe nói Tây Tống công tử này một mực truy cầu bạc nương tử, nhưng có vẻ như không thành công. Lý Kỳ Linh Cơ vừa động, chắp tay cười nói ngày ấy tại hạ chỉ là trùng hợp mà thôi. Sao dám so sánh với Tống công tử được? Đại danh của Tống công tử ở Đông Kinh có ai mà không biết, có ai mà không hiểu. Còn nhớ mấy ngày trước tại hạ đã từng gặp Bạch nương tử ở Tần phủ, cũng nghe nàng ấy tán dương Tống công tử. Bạch nương tử? Tống Ngọc thần sắc mặt siết chặt, vội hỏi không biết là Bạch nương tử nào? Lý Kỳ đáp chính là tài nữ đứng thứ hai của Đông Kinh, Bạch Thiển Dạ, Bạch nương tử. Tống Ngọc thần vừa nghe, nhất thời vui mừng nhướng mày, Nhưng thấy Lý Kỳ ăn mặc keo kiệt có chút không tin ngươi cũng quen thiện dạ. Lý Kỳ cười ha hả tại hạ đâu có phúc phận như vậy, chỉ có điều Bạch nương tử và phu nhân nhà tôi rất thân nhau. Bạch nương tử thường xuyên tới Tần phủ, cho nên tại hạ cũng thường xuyên gặp được, thỉnh thoảng có hàn huyên vài câu. Thì ra là thế. Tống Ngọc thần thấy Lý Kỳ nói hợp tình hợp lý, liền tin tưởng. Thái độ lập tức chuyển 360 độ. Ngự khí âm hòa hỏi không biết Thiển Dạ nói gì về ta Mông Lý huynh nói cho biết.